Phàm nhân tu tiên, tác giả vong ngữ, chương 916, kinh Sở thối nuôi. Lạc hồn sa thật sự không phải bảo vật bình thường, bởi vì để tế luyện loại lợi khí ô uế này, thì hoàng bào đại hang lúc trước chẳng biết đã phải lén giết không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp, chọn tinh hồn nguyên thần của bọn họ cùng với số lượng lớn vật liệu quý hiếm, rồi tiếp tục hao phí hơn trăm năm khổ công, cuối cùng mới tế luyện thành công. Ngày trước Khi gặp cường địch, đại hán hai người chỉ cần thả ra các này là gần như mọi việc đều thuận lợi, và khi đối đầu với cường địch đồng giai, thì pháp bảo này vẫn đại truyện thần uy, liên tiếp lập nhiều kỳ công. Thậm chí, thanh danh của người sáng chế ra nó cùng xa thường nhân, được xem là một tiền bối cao nhân tiến tâm lừng lẫy trong bản môn tả đạo. Lúc này đây, hàng giám trêu chọc huyện vương đã danh định định trong tà tu, mà nguyên nhân cũng là do hai phần ý vào sức mạnh của bảo vật này.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 Cùng xa Huỳnh, Huỳnh không phải có mượn làm tinh thần xa mang tới đây sao? Rõ ràng dùng bảo vật đó là có thể đối phó được với nó mà. cự viên này tuy rằng không biết là linh thú gì, nhưng hiện nhiên là nó có thể khắc chế được âm hồn quỷ khí. Mà làm tinh thần xa kia là chính là bảo vật thuần túy của đạo gia, nên đối phương nhất định không thể chống đỡ. Chỉ cần diệt được nó là hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Người lên tiếng chính là thiên phong đạo quân.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 Chỉ dùng nó để bảo toàn sinh mệnh. Nếu vạn nhất có sở xuất gì, Thì ta không thể giao phó với một bộ người. Cuồng sa thượng nhân nghe những lời này, Lập tức lắc đầu từ chối. Nhưng tu sĩ trước mắt với pháp bạo linh thú này, Là lời hại sắc bén tới dị thường. Ta dùng loại các này, Các bạn không thể đối kháng với chúng. Chẳng lẽ công phu trước đây, Cứ vậy mà mất trắng sao? Đừng tên toán, Thiền thị châu của lão mà kia, Chính là một bạo vật tu luyện pháp hiếm có, Và nó cũng là một vật trọng yếu giúp ta đột phá tới cảnh giới tiếp theo thiền phòng chân quân nghe những lời của cuồng sa thì không khỏi nóng nảy <cười> thiền thi châu quan trọng thì làm tinh thần sa không quan trọng sao loại các này không phải là loại có thể sử dụng được nhiều lần mà chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất nếu đã sử dụng thì dùng làm tinh sa này của ta sẽ không còn thiền thạch mộ mộ dù có quan hệ sâu xa với ta nhưng cũng đừng có mơ tưởng tới xin được lần thứ hai huống hộ thần thông của kẻ trước mặt Thật sự sâu không lường được, làm tình xa cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được đối phương, vàng nhất vẫn bị đối phương phá giải đi, thì chúng ta lại càng rơi vào cảnh họa vô đường chí Cùng xa thường nhân hư một tiếng, nó với vẻ không đồng ý, nhưng thiền phòng trần quân, mặc dù thế lời của đối phương nói cũng có lý, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không an tâm. Hắn còn đang định khuyên vài câu, thì đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía xa, một đào họa quang bay đến. Xoay xung quanh bụi cát trên bầu trời một cái, rồi xuyên qua đó, rơi vào trong tay hoàng bạo đại hán. Đây là... Đại hán sau khi đưa tay, nâng truyền âm phù hiện hóa thành hỏa quan, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngoài ý muốn, nhưng rồi sau đó không chút do dự, đưa thần thức, đắm chìm vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt đại hán bỗng trở nên âm trầm. Sau đó hắn vùng tay lên, hỏa diệm đó cứng như vậy mà biến mất không chút tung tích. Đi thôi! Hiện giờ có sử dụng làm tinh thần xa cũng đã muộn rồi. Thất tử với tàm sát, mấy tên phế vật kia, không ngờ là bị Ngọc Hoa Phu Nhân sử dụng thi binh mạnh mẽ, giải khai phong tỏa của bọn chúng, rồi mang theo lượng lớn lên thi cao dai chạy trốn. Nếu không mau đi, thì chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Cuồng xa thường nhân lành lùng nói, nghe vậy thiền phòng trần quân liền chấn động. Lúc này hắn mới hoàn toàn dập tắt ti ảo tưởng cuối cùng, và chỉ có thể bất đắc dị ứng thanh trả lời một tiếng. Sau đó, hai người không dám chậm trễ mà vội vàng thị pháp, buổi các màu đen sau khi cụng chào mạnh liệt rồi ùn ùn biến mất nơi phía xa. Hai người đại hán này từ đầu tới cuối vẫn chưa lộ diện tới một lần. Hàn Lập đứng trên đầu vai của cử viên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đối phương đã thoát đi ở phương xa. Thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Nên nếu đối phương còn tiếp tục làm phiền, thì nói không chừng, hắn sẽ lại một lần nữa sử dụng hư thiên định. Lần trước, hư thiên định đã tự động thu lên xa của thiền làng thánh nữ lại, vì vậy đối phó với loại bùi cát này cũng không phải là vấn đề. Chỉ có điều, hư thiên định dù sao cũng là thông thiên lên bảo. Tùy nói rằng, tôi sẽ loạn tinh hại không mấy người biết tới nó, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng sử dụng trước mặt người khác, bằng không nếu vàng nhất, đúng lúc bị kẻ đó nhận ra. Thì sẽ rất nhiều phiền toán, cho dù pháp lực của hắn có thông thiên, thì chỉ sợ tới lúc đó cũng khó mà có ngày được yên ổn. Đạo hữu, quả thật thần thông quảng đài, không ngờ ngay cả lạc hồn xa cũng có thể phá vỡ, thực khiến cho buồn vương mở rộng tầm mắt, Bụn vương đa tà ơn cứu mạng của đạo hữu. Huyện nhiệm vương thấy bọn người đại hán mặc hoàng bào, mang theo sa vụ rời khỏi rồi biến mất nơi chân trời, thì trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm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 Mà tỏa ra loại thi diễn bản mệnh này để ngăn cản lạc hồn xa thì đã làm tổn hao rất nhiều nguyên khí của lão ma này. Ánh mắt của Hàng Lập hờ hững, nhìn chằm chằm vào lão ma, một chút cảm tình cũng không có. Huyện Vương cho dù không phải tu sĩ bình thường, nhưng sau khi thấy qua Hàng Lập vừa rồi đại truyền thần thông, thì trong lòng cũng không thể không sợ hãi, nên hắn lập tức cẩn thận cảnh giác vì sợ mình vừa mới thoát khỏi miệng hộ ở cửa trước thì lại gặp ngày sói ở cửa sau. Mà cử viên phía dưới chân hàng lập, sau khi thoát khỏi bụi cát, liền hiếp mắt vĩ đại của mình lại, đứng bất động tại chỗ như đang thưởng thức hát xa mà vừa rồi mình hút vào trong bụng. Lúc này sau khi huyện vương để lộ một chút dạy chừng đối với hàng lập, thì cử viên có tâm thần tương liên với hàng lập, ngay lập tức có cảm ứng. Hai mắt của nó xoay chuyển nhìn vào vị thi vương ngàn năm này, sau đó trên khuôn mặt con thú, không ngờ là biểu lộ thần sắc vô cùng giống con người. Miền rộng khẽ mở ra, chập chật không ngừng, tựa như nhìn thấy mỹ vị khoái khẩu, vẻ mặt đầy tham lam. Ánh mắt này khiến vị đế vương từ thời thượng cổ huyện vương này sợn cả tóc gáy. Hắn vừa rồi nhìn thấy con vượng này dễ dàng thu lấy lạc hồn xa, liền biết được sự đáng sợ của cử viên. Thậm chí khi đối mặt với con thú này thì trong lòng hắn còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi trời sinh. Mặc dù nỗi sợ hãi đó không mạnh liền, nhưng huyện vương cũng có thể ngầm đoán ra được. Còn thủ này sợ rằng có mấy phần khả năng khắc chế trời sinh đối với mình. Như vậy, trong lòng không khỏi nghị thầm kêu khổ. Cả người cứ thấp thầm lo lắng không yên. Tuy rằng lần này ra tay là do mấy tên kia từ trước vào vào thân. Nhưng bất kể là như thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng đã cứu người một tính mạng. Hầu tạ mà người vừa nói là cái gì? Ta quả thật rất muốn biết đây Đang lúc bầu không khí có chút khẩn trương. Thì thần sắc hàng lập rốt cuộc, sau khi trở lại bình tĩnh, chậm rãi nói, hắn cũng không phải là chính nhân quân tự gì, hơn nữa trên người, sát khí phản vệ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ thấy chỗ này, chỉ còn lại vị thi vương đang bị trọng thương, để tự nhiên hắn không thể áp chế được một chút sát tâm. Hàng lập vừa rồi cẩn thận dò xét đối phương, thì cảm nhận được, thì khí từ trên người đối phương tương tự như chiếc kim cương cháo hơn nữa vừa rồi nghe đại hắn mặc hoàng bào xưng hô với đối phương là huyền huynh nên cũng đoán ra được bảy tám phần thân phần của đối phương. Vị này không ngờ chính là huyền vương đế vương luyện thi trong lời của Kim nguyên. Có thể gặp đối phương nha như vậy quả thật đúng là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hắn gượng ép vận dụng đại diện quyết và sau khi đầu óc thanh tịnh trở lại mới tính ra mình còn bị phong ấn một khoảng thời gian mà đối phương lại có được vài bí thuật rất có tính khả thi. Hơn nữa vừa rồi phòng lười sĩ ban nhiễm các loại thần thông đều đã hiện lộ. Nên chúng không thể có được công hiệu bất ngờ. Bởi vậy dù có để hồn thú tương trợ, nhưng vị thi vương ngàn năm này thật sự không phải chỉ là loại luyện thi bình thường. Vì vậy tính khả thi của việc bắt đối phương trong khoảng thời gian ngắn là không cao. Cho nên sau khi đáng đo, Hàng Lập đã cố gắng tự kiềm chế sát khí trong lòng. Chỉ có điều đã cứu đối phương một mạng thì việc chiếm tiện nghi tất nhiên là không thể bỏ qua. Vì vậy hắn vừa rồi mới không chút khách khí mà nói như vậy. <cười> Bộn vườn cây khác thì không có Nhưng một chút linh thạch Tài liệu cũng dự trữ ít nhiều Đạo hữu nếu không chê Thì cùng ta quay về Bộn vườn tuyệt đối sẽ làm bừa lòng đạo hữu Huyện vương nghe được những lời kia của hàng lập Thì trong lòng cũng hơi chút an tâm Khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói Không cần rắc rối như vậy đâu Tài hạ trong viên kim châu kia của đạo hữu Cũng khá được Đạo hữu có thể bỏ thứ yêu thích của mình Mang tặng cho tài hạ có được hay không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 Chỉ có điều, hạt châu này đối với ta không có tác dụng gì, nên đạo hữu có việc cầm lấy đi. Huyện Vương chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên nở một nụ cười. Tay phải một cái, đưa khỏa kim châu, bay nhanh về phía Hàng Lập. Hàng Lập cảm thấy rất bất ngờ, nhưng động tác của hắn không chậm chút nào. Tay đưa ra, chụp vào hư không, bắt lấy viên châu đang bay tới. Ngay lập tức, trong không trung hiện ra một đại thủ màu xanh, bắt lấy viên kim châu đó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 Chương 917 Sông Châu Hàng lập tâm niệm như điện Trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm Đạo hữu không có cảm giác kỳ quái sao Không dối gạt đạo hữu Khỏa châu này mặc dù cũng là thiên thi châu Nhưng không phải của Tài Hạ luyện chế Mà là năm đó Bộn Vương sau khi đắc đạo thăng thiên Đã để lại một khỏa thi châu này Cùng Tài Hạ không hề có quan hệ gì Tài Hạ cùng thiên thi châu Có quan hệ trọng đài Vừa hay như thế nào lại mang theo bên mình chứ Còn khỏa kia được cất giấu bên trong bộ thất của bộn vương. Thấy hạng lập mặc lộ vẹt quỷ gì, huyện vương chủ động đứng lên giải thích. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, tại hạ không khách lý mà thu nhận. Hình như người của ngươi cũng tới rồi. Hạng mộ trước hết đi một bước. Hạng lập chợt xuất một tia dị sắc quay đầu lại đang muốn hỏi điều gì. Nhưng thần sắc vừa động, ngận đầu nhìn về phía chân trời xa xa, đột nhiên nói câu cáo từ. Lão ma ngẩn ra, chưa kịp nói điều gì, thì thân hàng Lập, quan thân Hạng Lập thành quan chớp đồng chợt hóa thành một đào thanh hồng phá không rời đi. Lão ma nhìn bóng lưng Hạng Lập rời đi, đứng lên, sắc mặt âm trầm bất định, đối với lời nói của Hạng Lập có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ lát sau, từ hướng cổ mộ truyền đến một trận âm thanh quỷ khóc, tiếp theo là vô biên lục vụ màu xanh cuồn cuộn tràn đến, bên trong thì khí ngập trời.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 Theo sau, xuất ra vài món pháp khí, ở chân núi, mở ra một cái đồng phụ đơn giản, sau đó lập tức dùng một bộ khí cụ bài trần, che đồng phụ lại. bản thân hàng lập thì trực tiếp vào trong mật thất của đồng phụ, khoanh chân ngồi xuống. Người định ở chỗ này tìm hiểu bình vương quyết sao? Dọc đường đi, đại diện thần quân để mặc hàng lập tùy ý hành động, Thủy chung không nói một câu, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ nơi này không được? Hàng lập chẳng nói đúng nói sai, liền trả lời. Nơi này, ngay cả linh mạch cũng không có. Người lấy tốc độ tu luyện như thế này, thì lão phu đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Đại diện thần quân có chút tức giận nói. Tiền bối, chứ có tức giận, ta chỉ nói đùa như vậy thôi. Ở trên đường ta đã tìm hiểu một chút về minh vương quyết rồi. Tần thứ nhất pháp quyết, hoàn hảo, đối với linh khí yêu cầu cũng không quá lớn. Phòng chừng chỉ cần một năm thời gian là có thể luyện thành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 Nhưng không có chỗ nào mà không có chủ, mà chỗ có lên mạch kém một chút cũng đã có người chiếm cứ. Nếu đền mau chóng khôi phục pháp lực, cũng không thể nào tìm chỗ linh mạch kém để tu luyện. Tốt nhất là trà trộn vào trong một đại tông phái, âm thầm tu luyện pháp quyết. Nghe khẩu khí của ngươi, từ hồi trong lòng đã có kế hoạch. Đại diện thần quân có chút ngạc nhiên. Người nói quả không sai, chính xác, đó là mục tiêu của ta. Hơn nữa, còn không phải phí tâm giả mạo thân phận. Hàng Lộc trong lòng đã xác định nói. Ồ, có chuyện như vậy sao? Không ngài nói ta nghe một chút chứ. Đại diện thần quân cảm thấy kinh ngạc. <cười> Điều này rất đơn giản thôi. Chắc là ngươi còn nhớ, tại mật thất của Phùng Gia, ta đã lấy được giấy tờ khế ước đất. Bên trong lộn xồn rất nhiều thứ. Có một tờ giấy ghi lại vài bí sự của Phùng Gia. Vừa may Phùng Gia là một thế gia rất nhiều năm trước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 Có người này làm vật che chắn, việc bá nhập vào nhất đại tổng môn Nam Châu, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần qua 2-3 năm sau, giải trừ sát khí, khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, ta sẽ yên tâm đi khắp nơi sưu tầm tài liệu. Hàng lập không dô dím điều gì, nhất nhất nói. Có chuyện như vậy sao? Chủ ý này quả thật không sai. Bất quá, hiện tại người lưu lại chỗ này là có dùng ý gì? Là định trước hết tu luyện thành tầng thứ nhất khẩu quyết sao?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 Nếu có thể luyện hóa một thời gian ngắn, khẳng định đối với tự la thiên hỏa thì vô cùng hữu ích, mà thiên thi châu cũng rất nhiều người muốn có, ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không tiếc thủ đoàn giết người đoạt bảo, thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường, tiền bối có biết công dụng của nó hay không? Hàng lộng ngưng trọng hỏi, loại bảo vật này liên quan đến pháp môn tu luyện yêu quỷ chi đạo, lão phu biết thật sự không nhiều lắm, bớt quá thì châu này giành khí quả thực không nhỏ.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 Mà đôi thi châu này hô ứng lẫn nhau, lại tất nhiên hiệu quả càng thêm bất phạm. Đại diện thần quân suy nghĩ một chút rồi nói. Nút vào, giống như luyện chế pháp bảo, nhập vào trong cơ thể rồi trực tiếp luyện hóa sao? Hàng lập có chút chần chừ, cúi đầu nhìn kim châu. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp luyện hóa. bản thần thi châu có chứa thi độc cực kỳ lợi hại. Trước hết phải phối hợp với một loại linh dịch, mang độc tính trừ bỏ sạch sẽ.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 Là một ngày không dám đi khắp nơi thu thập tài liệu. Thì ra là vậy, giờ tiền bối hiểu rõ đã bớt không ít phiền toái. Hàng lập thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kết quả, đợi một hồi trong chốc lát, trong ống trúc, bay vụt ra một cái ngọc dạng, được hàng lập bắt lấy cầm trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng một lát sau, đại diện thần quân đột nhiên thành âm có chút kỳ quái hỏi một câu. Hàng tiểu tử à! Ngươi từ mồ lang thảo nguyên chạy trốn tới bây giờ, có phải hay không đã quên mất một sự tình thật phần trọng yếu? Sự tình trọng yếu? Tiền bối đang nói tới chuyện gì? Hàng lập đem thần thức rút ra, có chút không giải thích được. Người chẳng lẽ đã quên, trong thông tin lên bảo tiểu định kia còn giam giữ vật gì? Đại diện thần quân thấy vậy, thở dài nói. Tiền bối muốn nói tới, hóa thân của thiền lang thánh thú. Hàng lập nở nụ cười. Không sai, chính là con thú này. Từ khi thu lấy con thú này, ta thấy ngươi vẫn còn chưa xử lý qua việc này. Chẳng nhẹ thật sự sợ xuất quên đi sao? Đại diện thần quân cười hắc hắc nói. Sợ suốt? Tự nhiên là không có khả năng. Kỳ thật, ta đã sớm xử lý qua. Chỉ là pháp lực phải hồi phục hoàn toàn mới có thể mở định cho nó xuất thể ra bên ngoài. Vì vậy mà tuyển bối cũng không biết việc này. Ngươi xử lý như thế nào? Đại diện thần quân cảm thấy có chút hứng thú hỏi còn có thể xử lý như thế nào đây? Định kia ta không có năng lực tùy ý mở Lần trước có thể tự hành mở định Đã đem con thú này thu vào bên trong Việc này đã ngoài dữ liệu của ta rồi Bây giờ chỉ có thể dùng thần thức cùng con thú này liên lạc một chút mà thôi Hàng Lập cười khổ nói kết quả như thế nào? Đại diện thần quân tiếp tục truy vấn Con thú kia phụ xuống nơi này không lâu Dự nhiên ngay cả linh trí cũng không mở ra nhiều lắm, càng bạn không cách nào trao đổi. Hàng Lập có chút buồn bực, lầm bầm nói. Chuyện này rất bình thường, không có gì kỳ quái. Bất quá, nếu con thú này do thần niệm của thượng giới linh thu biến thành, hơn một năm nữa, phòng trần linh trí sẽ hoàn toàn được khai mở. Đến lúc đó, sẽ xử lý con thú này cũng không muộn. Đại diện thần quân nhàn nhạt nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi, đáng tiếc. Thiền làng thánh nữ cùng hư thiên đệnh đều giống như tiểu đệnh vậy, đồng dạng không cách nào xuất ra. Nếu không, lấy uy lực phùng ra linh xa, đây chính là một kiện bảo vật thần thông cực lớn. Hàng lập tỏ vệ tiếc nuối. Tiểu đệnh kia vừa nhìn, sẽ không ai cho rằng, nó chuyên dùng để diệt lên bảo. Hơn phần nữa sẽ cho là một loài khác, mà thất diễm phiến đích thật là loài chuyên công kích lên bảo. Nếu người sưu tập đủ tài liệu, Lão Phu sẽ cho phương pháp luyện chế lên bảo chế phẩm quy lực khi đối định, khẳng định ở trên tiểu định Thiên lang Thánh nữ kia, có cái gì mà phải hâm mộ đến như vậy? Đại diện thần quân cười lạnh nói. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 918, Thu Bảo Có lẽ không sao. Hàng Lập đối với việc này không hề dị nghị. Hỏa thuộc tính bảo vật, trong 10 cái thì có tới 9 cái chuyên chú dùng để công kích, dù sao nguyên bản hỏa linh lực cũng là loại thuộc tính có lực phá hoài số 1, số 2. Cùng với đại diện thần quân nói tới đây, Hàng Lộc không cần phải nhiều lời. Tay áo bào hướng đến khoảng không nhẹ nhàng rung lên, trong tay, đang thủ hai khỏa viên châu liền bắn ra. Ngay sau đó, hai đạo pháp quyết được đánh ra, tấn công vào phần trên hai khỏa viên châu. Kim Bạch lượng sát quang mang chấp động, hai khỏa viên châu nhất thời tại không trung dần bất động. Ánh mắt Hàng Lộc khẽ chớp vài cái, liền đưa tay vỗ vào trong túi trữ vật, Nhất thời bảy tám cái bệnh tử cùng ngọc hạt. Một thử định ngần sát, trước sau từ trong túi bay ra, vững vàng rơi vào phía trước người trên mặt đất, mà tự định nọ lại trực tiếp dừng phía trước người một khoảng thấp. Hai tay bắt quyết, nhất điểm chỉ vào tiểu định. Thử định đó rung lên một hồi, rồi tự hành bay vụt lên, di động giữa không trung xoay quanh một cái. Cùng lúc đó, ngọc hạp trên mặt đất cũng tự hành mở nắp ra, lộ ra một cái hạp lục có bột phấn trong suốt, hạng lập hé miệng. Một đoàn linh khí mềm mông từ bên trong phùng ra, đánh vào phần trên của ngọc hạp. Linh quang thiểm động, non nửa linh phấn trong ngọc hạp bị thanh quan bao lấy, bay lên không trung. Sau khi xoay quanh một vòng, liền đầu nhập vào giữa tiểu đỉnh. Quát khẽ một tiếng, một ngọn hỏa diện màu xanh từ trong miệng được phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ tinh tế, nhưng khi chịu một kích, phần trên tiểu đỉnh lập tức bốc cháy phần phần, đem toàn bộ thử đỉnh này vây vào bên trong. Sau khi phùng ra ngọn lửa này, sắc mặt Hàng Lập lập tức tái nhợt đi, tinh thần có vẻ uệ oại, không phấn chấn được. Trong lòng Hàng Lập không khỏi đỡ ra một nụ cười khổ, không nghĩ đến rằng pháp lực sau khi bị phong ấn, nếu như cường hành mà lấy một đoàn anh họa từ nguyên anh trong cơ thể ra, thì chắc chắn sẽ gặp chắc trở. Đương nhiên, nguyên khí cũng bị tổn thương rất lớn, đối với việc khôi phục được như ban đầu có nhiều liên quan. Lúc này hắn dường tay về hướng Ngọc Bình giữa không trung, bắt một cái. Bình này trời lơ lửng, chậm rãi bay tới phía trên không của tiểu định. Chiếc bình tự động bay đến, hướng định bay tới. Một đào bích lục lên dịch, to cỡ ngón tay, rơi vào giữa định. Hòa cùng trong đó là thành phấn, trong giấc mắt, đã hòa hợp xong. Tiếp theo, vàng lên âm thanh chú ngự truyền tới. Sau một hồi thuốc dược bởi pháp quyết, phía trên tiểu định dần dần xuất hiện một ngọn thanh sắc hỏa diễm. Rồi lập tức bốc lên, Đem toàn bộ tiểu định vây lấy. Chỉ sau một lát, Một tia dược hương thơm mát từ trong đỉnh tỏa ra. lồng mày hàng lọc khẽ động, Đơn thủ vùng lên, hạ xuống, liền xuất hiện một hộp ngọc, Từ trong người bay lên không trung. Trong đó, giữa gốc hỏa hồng linh thảo, Trực tiếp rơi vào giữa định. Như vậy, từ nay về sau, Hàng lộc có thể tùy mị không chế, Cách mỗi đoạn thời gian, Tặng thêm một chút linh dược, Linh dịch vào bên trong. Sau một ngày một đêm, vượt trong đỉnh rốt cuộc đã luyện chế hoàn thành hạng Lập phất tay áo bào Nhất thời anh họa trên đỉnh thất tung vô ảnh Đồng thời ngân sát của tiểu đỉnh Cũng nhẹ nhàng trực tiếp Rơi trên tay Hàng Lập Dùng một tay nâng tiểu đỉnh lên cúi đầu chăm chú nhìn Chỉ thấy ở giữa đỉnh xuất hiện Một ít linh dịch đậm đặc đến cực độ Xanh biếc trong suốt Kỳ hương phát ra nước mũi Tính là linh dịch này Hẳn là không sai Sau khi nhìn một hồi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 Là có khả năng đem thi châu, loại bỏ được thi độc, sau đó yên tâm mà phục dụng. Đại diện thần quân uệ oải nói, hạng lập nghe vậy có cười một chút, nhưng không nói gì tiếc, mà hướng phía ngoài thi triển huyền phù thuật, vẫn lơ lửng giữa không trung, hướng kiềm châu điểm trị. Khỏa châu trong nhai mắt, hỏa thành một đào kim quang, trực tiếp bắn vào giữa tiểu định, sau đó áp sát định, đem nắp tiểu định phong ấn một lần nữa. Hàng lập không một chút buông lỏng Đem tiểu định hướng về mật thất bên dưới Không hề hỏi đến Đem tâm thần chuyển lên trên khối tuyết tinh châu Việc luyện hóa khối châu này Không gặp nhiều phiền toái Bàn tay lợt qua Sau một vài tiếng chú ngữ Từ hồ không thể nghe thấy khẻ vang Một đoàn tự sắc hỏa diệm hiện lên trên lòng bàn tay Hàng chắp tay phóng ra Đoàn tự sắc đó bắn nhanh ra Đánh vào phần trên tuyết tinh châu Bận nhiên sắc lên quang Ở mặt ngoài tinh châu Hòa cùng tự mang lóe liên tục, linh quang phóng ra mạnh mẽ, một bộ hòa cùng với tự la thiên hỏa dùng hợp thành một thể. Hàng lập thấy vậy, liền phun ra từ trong miệng một thư ánh sáng mờ, đem không gian quanh tình châu bao phủ lấy. Trong thư ánh sáng mờ đó, tình châu kịch liệt biến hình nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành những đan dược lớn nhỏ, sau đó tất cả đều trực tiếp bị đốt vào trong bụng. Hàng lập sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai mắt nhắm lại, hai tay kết thành thủ ấn thân hình bất động bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể chỉ thấy tuyết tình châu đến giờ phút này tại đan điền đã bị từ diệm hóa thành một đại liên hoa cỡ một tấc không ngừng xoay tròn mà ở phía dưới thử châu chính là bạn mệnh nguyên anh đang ngồi xếp bằng đồng dạng hai tay kết ấn cùng với diệm tình châu tương trợ lẫn nhau có vẻ thần bí gì thường hạng lập thấy vậy trong lòng buông lòng ra lấy tù vị chút cơ kỳ hiện tại của hắn mà nói. Tự nhiên không có khả năng trực tiếp Luyện hóa được bào châu Nhưng may mắn Hắn sở hữu được tự la thiên hỏa Thực sự bá đạo dị thường Có thể đem khỏa châu thu nhập trong cơ thể Rồi dùng hỏa tiên gia này để bồi luyện Đến sau này khi luyện hóa Thì coi như thành công phân nửa Hơn nữa dưới sự không chế của tự la thiên hỏa Thì sau cùng Khỏa châu này cũng mạnh mẽ ứng phó địch nhân Đem chuyện hai khỏa châu xử lý xong Hạng Lộc cũng không vội tiến hành Việc tiếp theo mà ở lại mật thất tịnh tòa nửa ngày, khôi phục một chút tâm thần pháp lực, rồi mới đem túi linh thú bền hông tháo xuống, hướng về không trung sử dụng. Bạch sắc mờ ảo cuốn ra, một kim quang chá mắt xuất hiện giữa không trung, chính là loại chưa được luyện hóa hoàn toàn kim cương cháo, mà tại giữa kim phao thành phẩm nửa vời này, đều hồn thú nằm sấp bên trong, an nhàn thoải mái mà ngủ liên tục. Hàng lập thấy vậy, khoái miệng khẽ quát một tiếng, Mang theo bộ dạng giờ khóc giờ cười Đề hồn thú này Cũng không có một chút nào thoát khỏi trạng thái ham ngủ Lúc triệu hoáng ra Thì trong mười lần cơ đến chín lần là đang ngáy ngủ Cười khổ một tiếng Hạng lập bất đắc dĩ Đưa tay hướng về kim cương cháo thủ chỉ phong tới Một khỏa quan đàn thanh sắc không lớn bay ra Đúng lúc Kết ngay chỗ kim phao biểu hiện ra Kim quang thản nhiên nhỗn nháo một trận Liền đem thanh sắc bất động Bắn ngược trở lại Nhưng đề hồn thú bên trong Bất chợt rung động, dường đợi mắt đàn mồng lung, mơ hồ tỉnh lại. Vừa thấy chính thân thể mình nằm ngoài túi linh thú, lập tức rấm to lên một trận, rồi hóa thành một đạo ô mang, từ giữa kim phao bắn nhành ra. Sau khi tại không trung xoay quanh một hồi, liền rơi vào đầu vai Hàng Lập một cách nhu thuận, dùng lông xù trên đầu liên tục cọ vào cổ Hàng Lập. Còn thú này đã trải qua mấy năm sống chung với nhau, từ lâu đã xem Hàng Lập là thân nhân. Đối với hạng lập vô cùng thân thiết, hàng lập cười nhẹ một chút, nghiêng đầu đưa tay, vuốt về con thú này một hồi, rồi quay đầu hướng về kim cương cháo, vẫn còn lơ lượng trên không. tay áo bào phất ra, một cổ quan hà màu xanh cuồn cuồn bay đến, lập tức hướng về kim sắc khí phao, mang tất cả cuốn vào bên trong. Hạ quan từ mọi phương, về lấy bảo vật này không ngừng xoay tròn. Nhưng lúc này kim sắc phao, tịch một chút phản ứng lại không có. Cứ như là vật chết vậy, Hàng Lập khẽ chấn động, sau một lúc trầm ngâm, hai tay nhanh chóng khởi động pháp quyết, đồng thời trong miệng cũng niệm động một loài khẩu quyết lấy được từ bảo khố, một đào pháp quyết màu xanh phóng ra, đánh vào mặt trên kim cương tráo. Kết quả là ngoài trừ khiến thự bạo này xuất hiện linh quan chớp động vài cái, cũng không có biến khóa gì rõ rệt. Lần này, sắc mặt Hàng Lập khẽ biến động, bớt quá với kiến thức cùng thần thông mà hắn đang có. Sử dụng pháp quyết cùng thủ đoạn mà thu lấy bảo vật Tự nhiên sẽ không có khả năng là hai loại này mà thôi Sau một hồi hô hồ hấp Hạng lập vẫn chưa từ bỏ ý định Liên tiếp trong tay biến ảo ra các thủ ấn Trong miệng âm thanh chú ngự cùng vang lên Lúc to lúc nhỏ không ngừng Đủ mọi pháp quyết đầy màu sắc Tại mười đầu ngón tay xuất hiện những viên đạn trực tiếp bắn nhanh ra Theo thời gian trôi qua Trên mặt kim cường cháo vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì Lúc này sắc mặt Hạng Lập đã trở nên khó coi. Sau một lúc dùng pháp quyết thu lấy bảo vật, bạn thân biết đã không thành, liền dừng lại các âm thanh chú ngữ. Đại diện tiền bối, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy rằng tu vi hiện tại của ta chỉ là chút cơ kỳ, nhưng không phải tệ tới mức không thu được bảo vật. Bảo vật kiềm cường xá lợi này vẫn còn có gì khác cổ quái có đúng hay không? Hạng Lập cho mày hỏi. Kiềm cường cháu này đem xá lợi tự của nhà Phật cùng luyện hóa với thi hỏa. Tạo thành hội thân chi bảo. Cách làm này, nguyên bản là một phương pháp chế pháp bảo phi thường hiếm thấy. Dù sao, xá lợi tử cùng thi hỏa, vốn cờ bản là tường khác, khó có thể dung hợp được. Mà kể là dùng phương pháp phổ thông, cũng là việc nằm trong dự tính. Bất quả ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết để thu xá lợi tử. Ngươi xem có dùng được hay không. Đại diện thần quân không có một chút hoàng mang, nói. Được rồi, ta chấp nhận thử một lần. Hàng Lập không lượng lự mà liền đồng ý. Sau hơn nửa ngày, Hàng Lập cũng có thể miễn cưỡng, thu lấy thừ bào nhỏ này, tùy ý cầm trên tay, điều này làm cho Hàng Lập thở một hơi thật dài. Bất quá, theo ý nghĩ của Hàng Lập, dựa theo những gì mà khẩu quyết của đại diện thần quân cấp cho, buôn cái kim cương cháo này cuối cùng được luyện chế thì sẽ gặp thêm nhiều phiền toái lớn hơn. Mặc dù hắn cũng dùng anh họa trui đèn, nhưng một chút hiệu dụng đối với kim cương cháo lại không có. Mà lúc này đây, ngay cả đại diện thần quân cũng vô pháp khả thi. Chứ theo dựng gì đại diện thần quân dự đoán, muốn kiềm cương cháo này hoàn toàn chế luyện, thì phải dùng tới vạn niên thi diễm mới luyện hóa thành. Hàng Lập nghe nói như vậy, hai mắt không khỏi trợn trắng ra, buồn bực nói. <cười> vạn niên thi diễm? Người bảo ta phải đi đâu mà tìm đây? Lẽ nào kêu ta đến tuyết lăng sơn, tại đâu biết huyện dịp vương nọ một chuyến có đúng hay không?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 Bỗng nhiên phát ra một trận âm thanh cao thấp, kìm phao ở giữa ngọn lửa, một hồi co rút biến dạng không ngừng. Chứng kiến một màn này, hàng lập liền cả kinh. Vàng niên thi diễm! Đại diện thần quân càng ngạc nhiên hơn, thì thào nói. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 919, Cam Gia Đại Tấn là một quận giáp danh với Bắc Bộ và Trung Bộ, luận về diện tích thì chỉ có đội sổ từ dưới đến lên.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 sẽ được giới thượng tầng của Đại Tấn vô cùng hoan nghênh. nhờ sinh xuất xứ từ học viện cao cấp nhất ngay lập tức sẽ trở thành quan viện cao cấp. Các gia đình công hầu đều cực lực chiêu lãm. Thái Sương Phụ của Phụ Thành Thái Sương chính là một tòa học viện được phổ biến khắp nơi trong thành. Thành này tuy không phải là tòa thành bài danh trọng yếu số một, nhưng danh khí rất lớn. Trong quận mà nói thì nó là một phụ thành có nhiều các đại quan quý nhân, phú hào cự thương cư trốn nhất.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 Nhưng trong thành này thì chỉ là phú hào cấp trung mà thôi. Mặc dù vậy, cam gia là sở hữu một cự trạch không nhỏ tại khu vực phú hào tụ tập trong Thái xương Thành. Trong nhà, nô bộc tùy tùng cũng khoảng 3-40 người, có thể coi là một phủ đề không nhỏ. Hôm nay, mặt trời chó chang đang treo giữa chính ngọ. Một thanh niên toàn thân mặt nhò sam đang ưng dương thả bộ, xuất hiện tại ngã tư đường. Thành niên này khoảng độ hai mươi mấy tuổi, Tuy tuổi còn trẻ nhưng trên lưng đang vác theo một cái bà bố xám vừa thô vừa dài, bộ dáng đầy nét phong trần. Thành niên vừa tiến vào con đường này ánh mắt không ngừng lướt quanh như đang tìm kiếm điều gì. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng thấy được tấm biển cam phụ to được treo trên đại môn đèn bóng của cam gia. Trên mặt không khỏi xuất hiện một chút vui vẻ. Chỉ vài bước là hắn đã đến trước cửa. Sau khi đánh giá đại môn của cam gia thêm một lần liền không do dự dụng môn hoàng gọi nhẹ lên cửa hai tiếng cọc cộc. sau khi hai âm thanh nhẹ vang lên phía bên kia đại môn liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập thanh niên nghe được âm thanh này thoáng ngẩn ra tựa như có chút ngoài ý muốn sau giây lát đại môn nhanh chóng được hé mở chưa đến một nửa đằng sau cánh cửa xuất hiện một khuôn mặt của một trung niên nam tử vẻ mặt rất cung kính thân mặt phục sức của hạ nhân khi nam nhân này Nhìn thấy thành niên trước mặt, vẻ mặt cung kính bỗng nhiên ngưng lại, nhưng liền sau đó đã thu liệm. Các hà tìm ai? nam nhân vốn chuẩn bị không người chào, bọn thẳng người, thoáng hồ nghi. Một quan vẫn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, như muốn tìm trên người đối phương một chút lai lịch. Đây có phải là phụ đệ của cam trị thuốc phụ không? Thành niên chắp tay, miệng cười nói. Cam trị thuốc phụ. Cam trị là huy danh của lão gia nhà ta. Công tử lạ, sau khi nam tử gác cửa nhìn phục sức trên người của thành niên, vốn có vài phần khinh miệng, hiện tại vừa nghe câu ấy bỗng cả kinh, khẩu khí lập tức có thêm ba phần khách khí. Tài hạ Hà, Hàng Lập là bà con xa của cam trị thuốc phụ, lần này cô ý tới đây thăm thúc phụ một chuyến. Thành niên trước mặt chính là Hàng Lập, hiện tại đã là một năm sau khi hắn bế quan tu luyện.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 Là gia đại công tử làm chủ, có cần thông báo một lần không? Trùng niên nam tử nghe lời này có chút do dự rồi nói Vậy thì làm phiền huynh đài. Hàng lập khóe miệng khẽ nhất, bất động thành sắc nói Xin công tử chờ một chút, tiểu nhân sẽ trở lại ngay Trung niên nam tử thoáng khom người rồi lập tức đóng lại đại môn Sau đó lại đi thẳng đến hậu viện báo tin Hàng lập thản nhiên đứng trước cửa, quay đầu đánh giá các cử trạch gần đó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 Đại môn kèn kép kêu một tiếng, rồi lại được mở ra. Lần này từ đằng sau, đi ra là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này diện một thanh tú thân mặt cầm bào. Đứng đằng sau, chính là nam tử mặt phục sức của Hà Nhân, vừa chạy đi thông báo. Đây là hàng công tử, Tài Hà Cam Dụ. Nghe nói Hàng Huynh là họ hàng xa của Cam Gia. Tài Hà mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng cũng không dám quá thất lệ. Nếu hàng công tử không chê bai, thì xin theo tài hạ đến khách sạn rồi nói chuyện. Sau khi cam dụ đánh giá hàng lập dự lệ nói, nguyệt lai là công tử của cam thúc phụ. Nếu cam huynh đã nói như vậy, thì hàng mụ cũng không chối từ. Hàng lập cũng không khách khí, thoáng nghĩ một chút rồi liền đáp ứng. Cam dụ khe mỉm cười, hơi né người sang một bên, ý mời hàng lập tiến vào cam phủ. đại môn đèn nhánh lại vội thành vội tức đóng lại. một lúc lâu sau. Giao chủ của cam gia vốn ra ngoài từ sớm, người xe ngựa đã đến bên ngoài cửa cam phủ. Đây là một lão giả hơn 50, hơi béo, mặc áo ngoài màu lam. Trong phủ có chuyện gì sao? Lão giả tên cam Trì vừa xuống xe ngựa, thoáng liếc mắt, thì ánh mắt hạ nhân dự cửa hơi lóe lên, đều bồ hình như có chuyện muốn nói. Khải bẩm lão gia, các vị công tử họ hàng, tự xưng là thân thích của người, hiện tại đã được đại công tử mời vào khách sảnh. Nhìn có vẻ như đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nam tự dụ cửa kia lập tức thành hợp đáp. Thần thích, họ hàng ứ. Lão già bốn định trực tiếp bước qua cánh cửa, khẩu khí khẽ hơi đổi, bộ dáng mờ hồ, có chút kinh nghi. Sao à? Kẻ này không phải là thân thích của lão gia, là một tên lượng gạt sao? Có cần lập tức gọi quan sai đến hay không? Truồng niên hạ nhân cả kinh, vội vàng vút đuôi nói. Có phải là tên lượng gạt hay không, còn chưa biết. Có lẽ ta thật sự có một vị thân thích như vậy. Chỉ là thời gian quá lâu rồi, trí nhớ không còn rõ. Người cứ dự cửa cho thật tốt, không cần phải đa sự. Cam trì sắc mặt khẽ nhăn, thuận biệt giao huấn hạ nhân trước mặt đôi câu. Người nhanh chóng bước vào cửa, thậm chí cũng không có đi thay y phục, liền vội bước vào đại sảnh trước. lão giả vừa đến lối vào, chưa tiến tới đại sảnh, đã nghe được từ xa, truyền lại tiếng cười khẽ dị thường, quen thuộc. Hàng huynh Không ngờ đối với tứ thư ngụ kinh nghiên cứu thấu triệt như vậy, tiểu đệ thật sự vô cùng bồi phục, bất quá trong kinh thư có một đoạn hiện nhân đã biết để cho rằng phải lý giải như thế này đây. Đây rõ ràng là âm thanh cười vui vẻ của vị trưởng tử, bộ dáng tự hồ rất phấn khởi cùng khách nhân luận đàm lão giả ngay được tới đây, sắc mặt có chút âm trầm, một quan chấp động, bộ dáng hơi bất an, nhưng sau dây lát, lão đành nghiến răng không do dự tiến vào trong sảnh. Phụ thân đại nhân, vì hàng công tử này là... Cam dụ nhìn thấy người tiến vào là phụ thân, lập tức đứng lên cùng kính nói. Um, ta đã nghe hạ nhân nói qua. Các hạ là hàng công tử, người tự xưng là bà con xa của ta. Không biết trên người có mang tín hàm hay tín vật gì không? Cam trì tập trung chú ý trên người hàng lập, khẽ khoát tay với đứa con trai. Sau khi một quan quét qua một lần trên người hàng lập, dầm rải hỏi. Hàng lập lúc này cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi. Nghe họ như vậy, liền không khỏi cười. Một tay lần trong tay áo, không nói một tiếng, lấy ra một nửa khối bạch ngọc bạch quang lấp lé, đưa ra. Cam trì vừa thấy ngọc bồi, sắc mặt rốt cuộc, biến đổi. Lão trình trọng tiếp lấy ngọc bồi xem xét cẩn thận. Trên mặt xuất hiện vẻ như chợt hiệu ra, rồi nói. Nguyện Lai, người thật sự là hậu nhân của Hàng Huynh. Ngươi, hãy cùng ta đến thư phòng. Ta muốn biết rõ sự tình của cô mẫu đã mất lão giả nắm chặt cổ tay Hàng Lập dị thường kích động, sau đó lập tức mang Hàng Lập rời khỏi đài sảnh, thẳng đến thư phòng của chính mình. Cô mẫu, cảm gia mình còn có một người bà con xa như vậy sao? Càm dụ ngây ngốc đứng trong sảnh trầm ngâm, trong lòng thoáng mơ hồ. Thàm kính Hàng công tử, vừa tiến vào trong thư phòng, cam trị liền cẩn thận đóng chặt các cửa lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, vô cùng cung kính thi lệ với Hàng Lập. Đứng lên đi! Người không cần biết rõ la lịch của ta Chỉ cần biết kể từ nay Ta là người chuyên môn phụ trách liên lạc với người Hàng lập nhẹ nhàng nói Sau đó vỗ vào tay áo Một cổ thanh quan xuất ra Tự động nâng thân thể lão già đứng lên Dạ vâng Hai vị tiên sinh phụ trách liên lạc với cam gia lúc xưa Đã biệt tâm hơn mười năm nay Không thể bóng dáng Tiểu nhân vẫn còn lo lắng Không biết đã xảy ra chuyện gì Bây giờ các công tử xuất hiện Chuyện này thật là quá tốt rồi Cảm trì thế hạng lập thi truyền pháp thuật, một điểm hoài nghi trong lòng cũng không còn, càng thêm cùng kính nói. Lần này đến cảm gia các người, ta chỉ là nhân tiện mà thôi, kỳ thật, ta vẫn còn truyền trọng yếu trong người, và cũng cần có thân phận của người tại thế tục để hiện trợ. Hạng lập hài lòng gật đầu, dùng khẩu khí khiến cho người ta không thể cử tuyệt mà phân phó. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên, chương 920, Bạch Lộ Thư Viện Nói đến bạch lộ thư viện, ở bên ngoài thành Thái Sương, thật ra trong mắt ngoại nhân mà nói thì cũng không có gì quá nổi bật. Cấp bậc cũng chỉ là bậc trung trong các thư viện mà thôi. đều nói thư viện này có điểm gì đặc biệt, thì chính là thư viện này không phải dựng được trong đại thành nào đó, mà lại được tu kiến trên Ngọc Điền Sơn, nội danh hiện hết trong quận. Giải Ngọc Điền Sơn là linh sơn nội danh của phủ Thái Sương. Với hơn 10 ngọn núi nhỏ lớn không đồng nhất, Mặc dù không phải là nơi hiểm trợ hùng vĩ, nhưng tiết xuân bốn mùa, kỳ hoa dị thảo khắp nơi thì không thiếu, lại các vài loại linh dược quý hiếm chỉ trên núi này mới có thể trồng trọt sinh trưởng, cho nên đứng hạng thứ nhất trong 13 linh sơn tại Nương quận. Bạch lộ thư viện được tua kiến tại ngọn huyện Vân Phong của dãy núi này. Từ giữa sườn núi cho lên đến đỉnh núi, lầu cát có tầng mạng lớn, diện tích quả thực không nhỏ, đủ có thể dung nạp trên nghìn người. Nhưng theo lý thuyết mà nói, Với tên tuổi lượng lại như vậy của núi này, tòa bạch lộ thư viện lặng lặng vô danh kia, hoàn toàn không có đủ tư cách để trên núi này. Dù sao trên mấy ngọn núi được tu kiến liền nhau, đều là những danh quán đại biểu cũng khá nổi danh. Cùng bạch lộ thư viện hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nhưng cái điểm kỳ quái chính là bạch lộ thư viện từ hơn nghìn năm trước mới được kiến tạo tại đây. Các chùa miếu đạo quán này lại chưa từng có người nào vì vậy mà tìm thư viện gây phiền toái. Ngược lại các tàng nhân cùng đạo sĩ trong các đạo quán và chùa miếu kia, đối với thư sinh của thư viện thỉnh thoảng ra vào, vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều vô cùng khách khí, quả thực từng làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc. Một chỗ quá dị khác của bạch lộ thư viện chính là việc thu nhận đệ tử của thư viện, điện kỷ thân phận xuất thân đều có sự đặc biệt, tuổi cũng từ 6-7 đến hơn 20, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thời gian hàng năm thu nhận đệ tử cũng không cố định. Có khi ba bốn năm mới thu nhận một nhóm, có khi thì bảy tám năm chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng hệ là người đọc sách tiến vào thư viện này, cực kỳ hiếm thấy có người đi ra khỏi đại môn thư viện, khắp nơi lộ ra một cổ sắc thái thần bí. Đương nhiên, loại thần bí này chỉ có một ít cư dân địa phương sống dưới chân núi Ngọc Điền Sơn mới để ý. Tụt nhân bên ngoài núi hoàn toàn không hay biết những chuyện gì thường này. Bạch Lộ Thư Viện vẫn cứ vậy yên lặng, vô danh, ở trong nương quận, hiếm có người chú ý tới. Một ngày này, trên núi huyện Vân Phong đã có hai người trầm rãi lên núi. Một người là nho sinh trung niên, có tướng mạo uy nghiêm. Một người là thanh niên thư sinh, hơn 20, da dạy hơi đen, tướng mạo bình thường. Rõ ràng là hàng lập, một tháng trước mới xuất hiện tại cam phủ. Hàng thế chất, Bạch Lộ Thư Viện sớm đã chấm dứt thu nhận đệ tử từ hai tháng trước. Bất quả ta nghe cam lão Hữu nói, người trước kia học qua một ít đạo thuật tạp nham, cũng biết sự tồn tại của tu chân giới. Cho nên lão Phu mới mà người đến thư viện thử một lần. Về phần thư viện có nhận người hay không, còn phải xem cơ duyên của bản thân ngươi Lộ đại tiền sinh của bạch lộ thư viện cùng ta có chút quen biết sâu xa. Ta mà người tới gặp mặt trước một phen. đều hắn cảm thấy không có vấn đề gì. ngươi ở lại thư viện sẽ không thành vấn đề. nhờ sinh trung niên này, Một bên tay áo rộng phớt phơ vừa bước, một bên miệng vẫn bình thản nói. "dạ vâng, hết thảy đều nghe nghiêm tiên sinh an bài. Cảm thúc phụ tại lần trước đã nói qua, vô luận thư viện có hay không thu nhận tiểu chất vào trong viện. Thình tình này của thuốc phụ nhất định ghi nhớ trong lòng. Hàng lập lộ ra một bộ dáng thành thật, quy cụ trả lời. Lúc này khí thức trên thân hàng lập chỉ là luyện khí kỳ ba bốn tầng. Tôn sĩ bình thường, các bạn nhìn không ra hắn đồng sâu thật sự ra sao? Ngày đó, hắn đã ngầm đề xuất với vị cam trì nhà họ Phùng này, hiệp trợ hắn gia nhập một đại tôn tiên bản địa, vô luận Phật, Đạo hay Nho đều được. Sợ gì có thể nói trực tiếp như vậy, bởi vì đừng nhìn cam trì chỉ là nhất giới phạm nhân. Năm xưa, Phùng gia gia mệnh lệnh bật này chính là do từ trước tới nay, cô ý muốn giao hảo cùng với một số tu sĩ nhập thế chuẩn bị cho việc cần dùng sau này. Cho nên vừa nghe yêu cầu này, cam trị mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có gì quá khó xử. Duy có điều, làm cho y có chút lo lắng. Đại khái chính là, sợ hạng lập vào tông môn này rồi, muốn mua đồ làm loạn, có khả năng sẽ liên lụy đến cam gia. bất quá, hết thảy sinh ý của cam phủ, đều là phùng gia, vẫn luôn âm thầm không chế. Hạng lập chỉ cần đem những giấy tờ khế đất kỳ xuất ra. Trong vòng một đêm, là có thể làm cho cam gia hết thầy hóa thành hư vô. Hơn nữa cam trì mặc dù biết chút chuyện tu tiên, nhưng đối với lai lịch thân phận của phùng gia lại càng cảm thấy thần bí khó lường, cảm thấy kinh sợ. Cho nên tài hạng lập thản nhiên giải thích, lần này lận vào tông môn tu tiên sẽ cầm đoàn không gặp phải phiền phức liên lụy tới cam phụ. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng theo mình mà làm việc. Sau vài ngày chuẩn bị. Cam trị rút cuộc lựa chọn chúng vị trung niên nhau sinh họ nghiêm, làm cây cầu, đến bảo giúp hàng lập, tiến vào trong bạch lộ thư viện. Sở dĩ cho người này, một phương diện của thư viện, so sánh với Phật đạo hai nhà, thu nhận đệ tử rõ ràng, rộng rãi rất nhiều. Chỉ cần không phải đệ tử tà đạo Ma Tông, thần mình có lai lịch sư thừa, lại có thần thế trong sạch, thì tiếp nhận như thường. Hơn nữa, về phương diện khác, năm xưa Cam trị đối với vị nghiêm tiên sinh này từng có đại ân. Đối phương xuất thần nhà môn, với chuyện ơn nghĩa luôn luôn coi trọng nhất, cũng nhất định sẽ hết tâm hết sức làm việc này. Nếu không, mặc dù còn có con đường khác, nhưng là khả năng thành công thật sự không cao. Dù sao tu thiền tổng môn đại tấn, mặc dù không giống thiền nam, khó khăn tiến vào như vậy, nhưng vẫn không phải là một tán tu bậc thấp, cứ thế nói vào là vào được. Hàng lộng nghe xong tên bạch lộ thư viện, liền hỏi thăm minh bạch một chút vị trí của Ngọc Điền Sơn. Và buổi tối ngày nọ, lén lén ngự khí xa xa, quan sát linh mạch của núi này. Kết quả trong lòng tương đối hài lòng. Mặc dù linh mạch này không thể cùng so sánh với động phụ của hắn tại thiên nam, an trí rất nhiều linh nhãn vật cùng các linh mạch khác, nhưng so mấy cái phụ cần thái xương thành lại mạnh hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, nếu không phải linh nhãn chi thù cùng các vật khác, nếu thường xuyên di động, sẽ có tổn hại đến linh khí tinh thuần bên trong. Hàng năm nếu không an trí ở trên linh mạch, cũng sẽ làm cho linh tính dần dần tiêu thất. Hắn chỉ cần mang theo hai kiện linh nhãn trị thủ trong người, tùy tiện tìm đầu linh mạch thốc kém nào cũng có thể để gần đó mà tu luyện. Cần gì phải cân nhắc, chuẩn bị kỹ trà trộn vào bên trong đài tôn môn để tu hành chứ. Vì vậy cứ như vậy, hàng lập biến hóa nhanh chóng, lập tức thành vị bà con xa, tìm nhân thân để nương tựa là cam trị thúc phụ. Mặt ngoài, lai lịch là thân có linh căn học chút pháp thuật nông tàng tán tu bậc thấp, đối với con đường tu tiên cực kỳ theo đuổi, lúc này mới nhờ vả vị bà con xa là cam trì thuốc phụ này tiến hành trợ giúp, xem có thể tiến vào đại tông nào đó để tiếp tục tu hành hay không. Cam trì tìm được nho sinh họ nghiêm, dạy học ở trong thành, nội danh của đại thư viện vừa nói, vị này xuất phát từ ý nghĩ báo ơn, cũng liền một miệng đáp ứng. Vì vậy hai người hiện nay mới có một chuyến đi này. Ấy, xem ra, cảm hình vì ngươi thật đúng là hao tổn tầm sức, bất quá cũng khó trách. Thế gian phạm nhân có được linh căng và người may ra có một, tự nhiên đối với ngươi để mắc nhiều hơn. Chính là tại hạ cũng bởi vì không có linh căng, nếu không cũng sớm tiến vào bạch lộ thư viện, khổ tu cầu tiên chi đạo. Nhò sinh trong miệng có chút cảm khái, nói ra, hạng lậm cười cười, thức thời không tiếp lời. Sau đó trùng niên nhỏ sinh Không nói thêm một lời nào Cùng hàng lập thẳng hướng mà đi Khi vừa mới đi nhanh đến lưng chừng sườn núi Đột nhiên mắt thường có thể thấy được Trên một ngọn núi khác Từ đó truyền ra từng hồi Từng hồi tiếng chuồng kêu Thành âm trầm bỗng nhu dương Làm cho người ta nghe xong Không khỏi tinh thần đại chấn Thành thiện chung này của Bảo Linh Tử Thật đúng là một bạo vật hiếm thấy Nhưng mỗi ngày ba lần gõ Mỗi lần gõ các tàu tăng của Bảo Linh Tử Cũng không tránh khỏi ra vẻ một chút. Nhà sinh thân hình dừng lại, xoay người xem xét một chút. Ngọn núi này so với huyện Vân Phong, còn muốn cao lớn hơn ba phần, thì Thảo lắc đầu nói. Hàng lập nghe ngọn núi kia là nơi ở của Phật Tông. Trong mắt tên quan chợt lé, lộ ra một tia như có suy nghĩ, lấy cảm ngộ của hắn. Cái gọi là bảo vật này, kỳ thật cũng chỉ là một kiện thường phẩm pháp khí mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đưa tay, đỡ gói đồ to dài sau lưng, liền tiếp tục đi theo nhỏ xinh. Không bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới một khoảng bền đài, nơi chỗ dụ sườn núi, trước mắt đột ngột sáng ngời. Chỉ thấy vào trong tầm mắt, sắc xanh biếc ngập đầy, xanh um tươi tốt, một tảng lớn rừng trúc xanh xuất hiện ở trước mắt. Mà trong rừng trúc, mơ hồ có thể nghe thấy tường đỏ mái trắng, một mảnh cảnh sắc ưu nhã. Có vài bạch thạch ưu kính nối thẳng sâu bên trong ở chỗ Tốn Lâm. Chỗ cuối, mờ hồ có thể nhìn thấy được, một cái cửa son thật lớn, cao khoảng vài trường. Đi thôi, cửa chính với tình huống bình thường, sẽ không mở ra. Theo ta, đi thiền môn là được rồi. Trùng niệm nho sinh liếc mắt, nhìn phía rừng trúc một cái, trong miệng nói như vậy. Mang theo Hàng Lập, hướng một bên đi tới, tiến vào trong một con đường nhỏ, tiến nhập vào rừng trúc. Kết quả, bảy tám vòng sau, Hàng lộc cùng nho sinh hiện ra trước một cái cửa gỗ đen kịt, cao tầm trường. Nhà sinh nhẹ thở ra một hơi, tiến lên bàn ban nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa vô thành vô tức mở ra, nhất thời từ bên trong, đi ra một người thanh niên nhò xam áo bào trắng. À, nguyền lai là nghiêm tiên sinh tới rồi. Tiên sinh tới, tìm lỗ đại tiên sinh sao? Thanh niên này trên người linh khí ba đồng, có tù vị luyện khí kỳ tầng thứ ba, nhưng lại đối với nhò sinh họ nghiêm trên người không có chút pháp lực, khách khí vô cùng. Điều này làm cho Hàng Lập đứng một bên thấy vậy, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu tại thiên nam, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Xem ra nhà môn, thuộc đúng là quy cụ sầm nghiêm, dĩ nhiên làm cho tu tiên, cúi đầu đối với một người phạm nhân. Bớt quá, việc này phỏng chừng, cũng chỉ có thể trên người tu tiên bậc thấp, xảy ra mà thôi. Cào dài tu tiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện tình này. Hàng Lập âm thầm, cười lành, thầm nghĩ. Ấn, ta lần này là tới gặp lỗ huynh, lỗ đại tiền sinh hiện tại có rảnh rỗi hay không? Trùng niệm nhò sinh bất động thành sắc nói. Trong thư viện, hiện đang có một vị khách quý tới, tiền sinh đang ở thư phòng để tiếp khách, đợi ta giúp nghiệm tiền sinh thông bẩm một hồi xem sao. Thành niệm áo trắng suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, làm phiền các hạ rồi. Nghiệm nhò sinh nghe vậy, lộ đa vẻ tươi cười. Thành niệm áo trắng biết người trước mặt. Mặc dù là phạm nhân, nhưng cũng là phương đại tiên sinh có quan hệ sâu xa không nhỏ, đương nhiên không dám chậm trễ. Trong miệng khách khí một câu, vội vàng đưa tay móc ra một cái truyền âm phù, nói nhỏ vài câu. Sau đó giờ tay lên, truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quan, hướng đằng sau bắn nhanh đi. Trong nháy mắt, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Không lâu sau, hạng lập bộ nhiên cảm thấy một đạo thần thức không kém, đột nhiên từ xa xa quét đến. Lướt trên thân mấy người, rồi lượt vút qua, lập tức thu liệm trở lại. Hạng lập trong lòng vừa đồng, biết hơn phần nữa chính là do bị lộ đại tiên sinh kia. Chỉ từ trên cường độ thần thức của người đó nhìn qua, cũng biết tu vi kết đan sơ kỳ. So với trúc cơ trung hậu kỳ tu vi đoán từ trước, còn muốn cao thâm hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn có một chút ngạc nhiên. Đối với hắn mà nói, người này tu vi càng thấp càng tốt một chút. Lúc này mới khó có khả năng nhìn ra phương pháp che giấu của hắn. Một lát sau, từ trên không chỗ đám người hàng lộc đang đứng, lên bài rung động, bỗng nhiên vàng lên một thanh âm nhàn nhạc, nhạc của một nam tử. Là nghiêm huynh sao? Tới thật đúng lúc, chỗ này của ta có vị khách quý. Nghiêm huynh không ngại thì đến gặp mặt một chút. À, vị tiểu hữu bên cạnh người cũng lại đây luôn đi.